Jo estic du peixin ta sué. Jo estic du peixin ta sué. Peixin, peixin là Bắc Kinh. Ta suy, Đại học Peixin, Ta sué. Đại học Bắc Kinh. Tôi đang học Đại học Bắc Kinh. Jo estic du peixin ta sué. Siên chạy chi tiền le? Siên chạy chi tiền le? Siên chạy chi tiền le, ha? chả hiện tại hoặc là bây giờ chỉ là mấy tiền là giờ hỏi bây giờ là chí tiền là bây giờ là mấy giờ xem trái trí tiền lắm sẽ chạy sự chi bây giờ là 7 giờ? <cười> giờ, giờ rưỡi 7 giờ30 chúng ta đọc là chiể bản là 7 rưỡi hoặc hướng ta chúng ta có thể đọc là 7: 30 phút đọc là chi tiể sang xứ phân à, chi tiển sangứ phân hoặc chi tiể ban đều được các bạn nào muốn học sâu hơn về cách nói về thời gian các bạn lên YouTube các bạn gõ thời gian cách ở uh, Ttp hoặc là thời gian cách tiếng trung bồi Ttp nhé các bạn có cụ tiếng Trung bồi bồitTP đằng sau ấy đấy cụ Với chữ thời gian nữa là được. Thì video đó mình có giới thiệu uh, cụ thể hơn về cách nói về thời gian. Các bạn có thể tham khảo thêm. Chúng ta tiếp tục. <cười> nỷ trí tiển sàng cửa. <cười> nỷ trí tiển sàng cửa. Nỷ trí tiển sàng cửa. Sàng cửa là đi học. Sàng cửa là đi học. Như vậy là nỷ trí tiển sàng cửa bạn mấy giờ đi học? Sàm'u ba tient, wò 8 kè. Sàm'u ba tient, wò sàm giờ, đúng không? Sàm'u, Thượng ngọ, nghĩa là buổi sáng. Tám giờ, tám giờ sáng, thì tôi đi học. Sàm'u ba tient, wò trí tiếng tiến chúng ta cũng có thể hiểu là tiết học nhé hiểu có tiết lý trí bạn mấy giờ có tiết lý trí bạn mấy giờ thì có tiết họcả sản liệuể bạn quá hiểu cửaả sản liệuể <cười> bạn uống hiểu cửa <cười> à 晚上六点半我有课晚上 vẫn buổi tối xong buổi tối六点半六点半六六点半 là 6 giờ như vậy là 6 giờ tối我有课 6 giờ tối thì tôi có tiếp học sao sự mãi có từ cái cụm này rất hay hay dùng nghĩa là khi nào sớm khi nào khi nào của mà chỉ cho sự nghĩa là siêu thị mãi là mua y phụ là quần áo như vậy là câu này chúng ta dịch là chúng ta khi nào thì đi siêu thị mua quần áo Chúng ta khi nào thì đi siêu thị mua quần áo? Chính thèm sèo ú, Wò mân chú nà mà i siêu tung si. Chính thèm nà mà i siêu tung si. Câu này, Chính thèm sèo ú, Là bữa chiều hôm nay, Wò mân chú nà, Nà, Nghĩa là, đi để tờ đỏ hoặc đằng kia. À, chi tới đó tờ đó. Mà y xìa, là mà y xìa mua ít đồ. Tōng xī, tōng xī là đồ. Ở chuyện tiễn xỉ, chúng ta chi nà mà y xìa đống xỉ. Hiện tại 7:00 phân. Hiện tại 7:00. Ừ. Bây giờ là 8 giờ trào phần. cái câu này chuẩn hơn là chao phần pa tiễn. Ừ. Mình thấy hay dùng là chao phần pa tiễn Thêm 5 phút nữa là 8 giờ. Hoặc là các bạn có thể là 8 giờ kém 5 thì các bạn dễ dễ nói hơn thì các bạn suy ra là 8 giờ kém 5 chính là 7 giờ 55 phút đúng không? 7 giờ 55 phút thì sẽ đọc là Chi tiễn bảy giờ 55 phút Đó. Và các bạn có thể nói là Chào phân 3 tiễn chào là kém Chào ẩn Chào ẩn Chào ẩn Chào Chào là đi Chào mất chào là đi như thế nào? Chào mất chào là đi như làm sao? Ờ, chuyên hàng, yên hàng là ngân hàng ờ, Xin hỏi, đi tới ngân hàng thì đi như thế nào? Chuyên hàng, chuyên mất chỗ Nị y chú hoàng chiến chỗ Tạo tì y lưu khẩu chiều yêu quái Chở lưu tạo cài u phân chung chiều tạo chiều chai nị tất chỗ biển Ở khá dài, mình đọc một chút Và phân tích từ mới cho bạn dễ đọc Có từ yứ ysứ ở ít chứ nghĩa là một mạch ở uh, một mạch các bạn hiểu là một mạch hoặc là liền đấy liềnùỳ trở như vậy y chứảng hướng chén ở phía trước chậ ở đi như vậy là y chứ ở chén chậ là các bạn đi thẳng về phía trước hoặc các bạn đi về phía trước một mạch một mạch đi về phía trước tạo tỉ cửa sứ tí Sử lũ khẩu Có từ Sử lũ khẩu Có cái cụm từ này Nghĩa là ngã tư Mình phân tích cho bạn nha Từ lũ khẩu là đầu đường đúng không chữ tử là thập tự Thì cái ngã tư Thì nó giống cái thập tự ấy. đấy Sử tử lũ khẩu Đó Chính là ngã tư Chiều hoàng yêu quải Yêu là bên phải Quải là rẽ ở Chiều hoàng yêu quả Thì rẽ về bên phải Chầu lũ đi bộ chở lũ, chở lũ, ta cải phân chung chở tao là từ ta cải là khoảng đi bộ khoảng, u là 5 5 phút thì tới ý hàng chở chai, này tựa chở biển ng ngân hàng ở bên, bên phía bên trái chính ở ngay phía bên trái của bạn này tựa chở biển ý chú quảng chán chở, ta tì cửa không luy tăng chở quảng yêu quái <cười> Oh, ở đây Có một chút chầm một chút các bạn này Ở đây Ở đây đang nói bên phần chữ Hán là Tao ti cửa Hống lý tân, tân Đây gọi là hống lý tân Nó là cái đèn xanh đỏ nhé Hống lý tân à, Cái đèn xanh đỏ ấy. Đến các bạn Đến đèn xanh đỏ thứ nhất Chiều quảng yêu quái Thì sẽ phải có bên phiên ba tinh thì lại nhầm một chút này, Đến sứ chiều lưu khẩu là để ngã tư ở bên này là hùng lưu tấn bên này là xứ chữ lu khẩu là ngã tư hùng lưu tấn châu và yêu quái chở lưu ta gai ủ phân chung châu tạo ý hà châu lý tật chủ biển và chúng ta tiếp tục ý hán lý chơ yếu tuổi ảnh ý lý chơ yếu tuổi ảnh từ này hỏi là tuyển, tuyển, tuyển là, là nghĩa là bao xa, lý là cách, à, lý là cách, lý trời, trời, giống như từ trời lý ở đây, đúng không? Ý hạ lý trời, ngân hàng cách ở đây, cách đây, bao xa, à, lý, hoặc là ý hà lý trời lý, dầu tuyển, cũng được, ngân hàng cách đây, bao xa. Jó lú, tà gai, vú phân chúm. Jó lú, tà gai, vú phân chúm. Jó bộ, tà khoảng vú phân chúm, nàm phút. Di bộ, khoảng 5 phút. Chỉu vèn, bài seng tà lấu, zài nà? Xin hỏi, bài seng tà Ờ, Tà lấu là đại lâu đúng không? Phải sân, nó phiên âm lại của cái từ tiếng Anh là fashion này. Đó. xin hỏi tòa nhà phát sinh ở chỗ nào? Trần nó Ni khan, ni chiên biên đến nà cái lầu kêu số. Ni khan, ni ni chiên Bạn xem, ờ uh, ni chiên biên đến nà cái lầu à cái tòa nhà ở phía trước bạn chính là uh, chính là nó, đúng không? <cười> Nhi chư tao chống chở tao yếu chí mất tao chở yếu chí, mất chẩu mà à, Có từ chống và tao à, Từ đâu thì tới đâu đúng không Nhi chư tao, bạn biết Bạn có biết chống chở từ, từ chốt này Chở là chở lý Chống chở tao yếu chí Từ đây tới um, yếu chí biểu điện Chở mất chẩu mà Đi như thế nào không 我 buütsu dal ní uen thà bà là quota các chữ nữ nèo 5分 chú Chu chu chu ta kai 5 phut chung chiao dao, có từ. Giản đơn, a giản đơn là giản đơn. Ờ. Giản đơn, ờ hắn giản rất là đơn giản. Ờ chu chu chu chu, chu chu chu là xe taxi, à, bạn ngồi xe taxi khoảng 5 phút thì tới. Các bạn đi nhé, từ taxi này có nhiều cách dùng này, tả ti cũng là taxi. Rồi xẻo hoáng, rồi chi chẳng chưa. Ở Đài Loan thì hay gọi là xẻo khoáng Và chi chẳng chưa. Còn ở Trung Quốc thì chú chưa hoặc tạ ti. Tiếp tục, tiếp tục. Chẳng ơn tha hái chú chạy sang hào phán chê Có từ nào mới không? Chú, chủ chạy là ở đúng không? Hái là vẫn. Xin hỏi chiều ta hãy trụ trái xin hỏi cô ta có còn ở phòng số 3020 sangính ở học phòng số 3020他 trụ chờ ta bán ta tạo sang pan tao san lính san ha phóng tiên triệt. Ờ cái từ pan gia, pan gia, là chuyển, chuyển nhà, gia là nhà, ban là chuyển, di chuyển ấy, pan gia là chuyển nhà. Như vậy là câu này chúng ta dịch là cô ta không sống ở đây, không ở đây, cô ta chuyển chuyển nhà rồi. Ờ, chuyển tới phóng. Ba lín ba. Ừ. Chúng ta tiếp tục. Tối nay tôi muốn đi xem điện ảnh, đi cùng tôi đi. Tối nay tôi muốn đi xem điện ảnh, đi cùng tôi nhỉ? Xem là nhím, điện ảnh là xem phim. Đi cùng tôi đi, bạn cùng tôi, cần là cùng. Đi cùng tôi Nghĩa là câu này là xin theo câu của chị buổi tối hôm nay bạn bạn đi xem bạn đi à, tôi đi xem phim bạn đi cùng tôi nhé mm. Bù xin theo ở sao của cơ củaầnủ hướng nhiều chỉ Hiệu là, nghĩa là Có từ xướng, Bất hành Nghĩa là không được Bất hành là không được Không được rồi Nghĩa là bạn gái Như vậy là Chính theo hòa buổi tối hôm nay Tôi cùng bạn gái của tôi đi xem phim rồi Chính theo chuyển khở Nghĩa là Chintén ua triển cửa Ni Có từ Chỉnh cửa Chỉnh cửa Nghĩa là mời khách ừ. Mời đấy Chintén ua triển cửa hôm, hôm nay tôi mời Ni xean chú sàm Bạn muốn ăn gì Chú sàm Bạn muốn ăn gì Ua mà Chú chữ tiên chú phán bà Ua mà chú chữ Tien chú fan bà, chú fan có từ chèo tiền, chèo tiền là khách sạn, chú fan bà, chúng ta đến khách sạn cơm nhé. Oa xean zai chú tú su quán, ni có oa y chí chú có từ nào nhé, thú su quán, thọc thêm từ này nhé ú xu quản là thư viện như vậy là củaaxiên chơi chỉ thú sư quản là tôi bây giờ đi thư viện nghỉ câu ở y chỉ chỉ và bạn cùng tôi đi nhà y chỉ là cùng nàyỉ cân của bạn cùng tôi thì câu hỏi chỉ chia ba bạn cùng tôi bạn với tôi Cùng đi nhé hảo quá chá mất cháu họ quá chá mấtọc và Ok chá mặt cho và chúng tôi Chúng ta đi thôi, chúng ta đi thôi. Ni chang chang chi shu dian mai yuy shu ma? Ni chang chi shu dian mai yuy Có từ chang là thường, ni chang chi là bạn thường đi. Shu có từ shu chúng ta học rồi đúng không? Shu là sách, shu tiền là hiệu sách. Mai yuy shu ma, yuy là anh ngữ ý uh, là sách sách tiếng Anh ở bạn có hay đi bạn có thường đến điệu sách mua sách tiếng Anh không Nhi chán truy su tiền mà ý nghĩ su mà hiểu sứ hiểu sứ hậu của gì ở truy quản chưa chung muốn hiểu hiểu hiểu sứ hậu hiểu hậu là có khi chúng ta dịch là có khi nhé Hoặc thỉnh thoảng đấy. Giờ là thỉnh thoảng Ở chữ nào tôi đi tới đó Mãi y nhỉ xu tôi là tới đó mua Sách tiếng Anh Giờ xưa có khi Ủa ở chữ tôi cũng tới Thú xu quán Thú xu quán triệu Có từ triệu Triệu là mượn Trung nguồn xu là Sách tiếng Trung ừ. Câu này chúng ta chỉ là có Thỉnh thoảng tôi đến Thỉnh thoảng tôi đến đó mua Một sách tiếng Anh Cũng có khi tôi đến ở uh, thú sư quản thú sư quản là đến thư viện để mượn sách tiếng chung chưa tiếp tục của có từ chángtráng ở cháng hoặc chátráng thì cũng nghĩa là thường nhé của chángtráng tôi thường tôi thường sang hoãng là lê mạng Chá <cười> là tìm kiếm Chá tìm kiếm này. Chá Hàn ủy chữ liệu Chữ liệu. liệu là tư liệu Nghĩa là dữ liệu Hàn ủy liệu là tài liệu Tài liệu tiếng trung đi Như vậy là tôi thường lên mạng tìm Tìm hiểu về tài liệu tình trung Ổn <cười> sàng nỉ chán chán chua sớm Ổn sàng nỉ chua sớm Hoàng sáng là buổi tối Nị chán chán chua sớm Bạn thường làm gì? Hoàng sáng là buổi tối Bạn thường làm gì? Hoàng sáng ở chán chán phụ xí khơ ớn Uy xí sân chứ Hoa chở chua liên xí Hoàng sáng ở chán chán phụ xí khơ ớn Khơ ớn Phụ xí là Phụ xí là kiểu học bài cũ ấy Phụ xí khơ ớn Ờ, tôi ở uh, học lại bài cũ uyí sânsứ yí là chuẩn bị uyí sân xứ sânứ là từ mới à, từ vựng chuẩn bị từ mới hỗở hoặc là chùa liền xí liền xí hoặc là luyện tập Hoặc là bài tập hiểusứ hầu hiểusứa hậ của sang Hoảng cơ thống nhỏ léo theron léo thiên hỗ trợ khan duyên án cao Trinh tiên Ờ, có từ léo léo thiên à, léo thiên các bạn có thể đọc à? léo thiên hoặc là léo theo léo léo thiên và léo léoi được là tán ngẫu nói chuyện ở khảuyên án cao Trinh tiền hình ởuyên án Việt Nam cao Trinh độ phân giải tênỉ ở xem phim xem phim Việt Nam hôm nay như vậy cao chính tỉnh có khi tôi lên mạng cùng bạn bè nói chuyện hoặc xem phim Ừ ở ở ở ở chán chán cao chín tiền hình hứa tiền sưu chi Ừ ở chán sang vòng khan chung cao chín tiền hứa tiền sưu chi có từ chứ nào nhỉ sang vòng hóa khan chung quó chung cao chín tiền là phim phát đê Trung Quốc à 中國高進體嗯。和詞,電影劇,對。電影劇,它是 phim phim bộ, phim nhiều tập ấy,電影劇 phim bộ。我很少上網看電影,我常常去叫學習應語和漢語。我很少上網看電影,我常常去叫習習應語和漢語。 Câu này nghĩa là gì? Hấn xạo là rất ít, đúng không? của hấn xạo, hấn xạo là rất ít. Tôi rất ít, sang của tôi rất ít lên mạng, xem xem phim. Ủa chóng, chóng, tôi thường tới chèo, sử, phòng học, suy xí, nghỉ, hứa, hãy, tôi thường đến phòng học, học tiếng Anh và tiếng Trung. Chúng ta tiếp tục câu 310. Xinh chi liu hóa chi ri ni chàng chàng chú từ xinh chi liu và xinh chi nghĩa là xinh chi liu là thứ bảy, xinh chi là chủ nhật. Ni chàng chàng bạn thường làm gì? Hiểu xứ chạy chia siêu xì, hiểu xứ hiểu chỉ truy công dân oán hòa chở truy sư mà y xia Đọc chậm một chút nhá sứ hầu có khi tôi ở nhà nghỉ ngơi ởsứ có khi của tôi cùng bạn bè cùng cùng viên có từ công Ngyến là công viên tôi cùng bạn bè đi công viên ừ, là chơi tôi cũng bạn bè tới công viên chơi ừ, hoặc là Còn lúc nãy học được, đúng không? Chao sử là siêu thị. Đó, đi tới siêu thị, mua một ít đồ. Oa chổng sử sang oa, yếu. Oa chổng sử sang oa, oa, oang yếu. Chổng sử, chổng sử. Chổng là luôn luôn Tôi luôn luôn hầu như là thường xuyên. Ừm tôi luôn luôn ở chỗ sổ tôi thường xuyên sang họ tôi thường xuyên lên mạng nó sang lấy mạng đúng không ổ là oán là, là, là chơi ở quảng yếu hả quảng yếu rồi chờ quảng yếu quảng yếu là trò chơi game online ở yếu cho từ yếu xì yếu xì là game đúng không ổng cho được quản lưu đúng không ổng yếu là, là, game, là, game, là chơi cho game trên mạng ở chỗ sáng họ ở quảng yếu Tôi thường xuyên là tôi luôn luôn lên mạng chơi game.